Vatican News tin viết. Chuyên mục Vui bước tin mừng. Phước đồng cộng đoàn Đức tin. Phước đồng, cộng đoàn Đức tin. Khi suy tư về cộng đoàn cơ bản của hội thời sơ khai, tôi lại nhớ về cộng đoàn đầu tiên nơi tôi được tham dự đời sống trong những ngày đầu đời dân hiến ngày xưa. Cộng đoàn mang tên Phước đồng Nhưng đối với người dân Nha Trang hơn 25 năm về trước, nơi ấy được biết đến với cái tên gọi danh giả Đồng Bò, với khoảng 20 năm không có nhà nguyện hay một chỗ thờ phượng chung nào ngoài các bàn thờ tại gia. Khởi sự từ trong khó khăn, Cộng đoàn Tiến hữu Đồng Bò hình thành từ sau năm 1975, nơi có khoảng chục hơn hội gia đình công giáo từ Nha Trang đi vào làm kinh tế mới. Trước năm 1975, Nơi đây là vùng chín khu với các dãy núi liên hoàn, thích hợp cho quân du kích trú ẩn, người dân thường không được phép cư ngụ. Nơi này chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 7 đến 8 km về hướng đông nam, nhưng tách biệt như một làng quê hẻo lánh bởi các con đường mòn nhỏ hẹp, lấm chõm đá, có suối băng ngang. Vào mùa mưa lũ, suối nước dâng đầy, chảy xiết khiến thôn làng bị cô lập hoàn toàn. Mỗi năm đôi lần gia xứ phước hòa vào làm lễ tại một gia đình giáo dân. Còn hầu như họ chỉ có thể quy tụ nhau đọc kinh gia đình mà thôi. Cứ như thế, khoảng 20 năm, năm 1975 đến năm 1995, cha Francisco Xavier Trần Xuân Thứ, người mục tử khi ấy không nỡ nhìn đoàn chiên bơ vơ, ngài tìm đến nhiều dòng tu để xin đến đồng hành với cộng đoàn dân chúa, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Một ngày cuối năm 1994, Ngài bày tỏ nỗi thao thức với sơ phụ trách Cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo tại Nha Trang và xin gửi người đến giúp. Lúc này, sơ Maria Duroselre, Đinh Thị Hồng, người đang có kỳ nghỉ Sabatico tại Nha Trang, sẵn sàng nhận lời mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Đầu năm 1995, sơ Hồng lên đường thi hành sứ mạng với phép lành của đức cha Paulo Nguyễn Văn Hòa tại ngôi nhà nguyện ba gian Vách Cót rồi với các chị em khác nối tiếp nhau đến thi hành sứ mạng, chia sẻ đời sống với dân chúng. Này, ta sai con đi, không túi tiền, không bao bị, con có thiếu thốn gì chăng? Lạy Chúa, chúng con không thiếu thốn gì. Đúng như lời Chúa, các chị em đầu tiên đến phước đồng không có gì trong tay, nhưng họ cũng không thiếu thốn gì. Chị em trồng rau nuôi gà như những người làm vườn chính hiệu và giữ trẻ cho các phụ huynh an tâm đi làm. Chị em sống âm thầm, không tu phục giữa người nghèo, được gọi tên cách thân thương bằng các thứ bậc như trong một gia đình. Bà năm, cô 3, cô 5, cô 10. Ân nhân, người cho túi gạo, ít cân cá khô, tép khô, củi trong vườn và phụ huynh góp học phí bằng những bao thanh củi mà họ tự làm. Cha sứ Phước Hòa, ngoài Nha Trang giới thiệu công ty cho sữa để bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng cho trẻ. Ông cố, thanh phụ của cha sứ, cung cấp nước mắm và cá thường xuyên. Giáo dân đem râu củ quả của nhà họ đến biếu. Vào mùa mưa, những cơn lũ quét đến bất chợt, các chị em chưa có kinh nghiệm đề phòng lũ quét. Dù cơn mưa vẫn đang còn kéo dài và nặng hạt, giáo dân cũng rủ nhau đổi mưa tới, giúp chị em kê cất đồ đạc cùng khai mương cho nước lũ đi qua nhanh chóng và bớt thiệt hại cho cộng đoàn. Sống như người nghèo, như những người dù nghèo về vật chất, nhưng các chị em hạnh phúc vì thấy lòng khao khát sống đức tin của người giáo dân giúp vượt thắng tất cả. Họ như đất khát gặp mưa rào, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì các sơ chia sẻ và đóng góp với hết khả năng những gì các sơ mời gọi tham gia. Cộng đoàn cùng các sơ đọc kinh phục vụ mỗi ngày, các lớp giáo lý học dưới gốc cây. Lễ Trung Thu, có một em thiếu nhi có đạo thì dẫn hai em lương dân đến tham dự thánh lễ và nhận quà. Các em biết chăm chút, lo cho các bạn mình với tất cả chân tình. Cộng đồng tích cực tham gia và cùng hát trong tháng lễ mỗi Chủ nhật. Các em nhỏ nay được các sơ chăm sóc cả ngày, không còn đi lang thang nữa. Mùa hè mỗi năm, các em thiếu nhi được chơi trại để rèn luyện kỹ năng sinh tồn và được thư giãn. Các thanh niên thiếu nữ tham gia ca đoàn, lo đến sớm chuẩn bị giấy hát cho cộng đoàn, đau dọt, xếp ghế, cắm hoa, trang trí nguyện đường. Trong những ngày có tháng lễ, ban giúp lễ được sớm thành lập để nuôi dưỡng ơn gọi. Các bà mẹ cũng hao hức tham gia hội bà mẹ công giáo, cùng chia sẻ lời chúa, rau dồi đức tin và cách sóng đạo, quét sân nhà nguyện và cùng phụ giúp các sơ nhiều công việc vạch khác. Và dịp lễ Giáng sinh, mọi người đi xin vỏ lon bia để cùng nhau cắt, đục và treo lên, làm thành những dây đèn dài rực rỡ quanh sân nhà nguyện bằng cót. Mọi người từ già đến trẻ tham gia diễn nguyệt Giáng sinh ngoài trời, nơi có đông đảo anh chị em lương dân đến cùng tham dự. Dịp lễ phục sinh càng đặc biệt hơn, do cha xứ chỉ đến được để dâng lễ, vì thế cộng đoàn tổ chức chầu thánh thể, các nghi thức hôn nhân và đi chặng đàn thánh giá giữa vườn xoài như đang đi trong vườn Gethsemane. Đêm vọng phục sinh, sau khi canh thức vượt qua, mọi người cùng chung vui tiệc trà, mừng lễ với nhau ấm áp và chân thành. Cộng đoàn dần trưởng thành và ổn định Cộng đoàn tín hữu nhanh chóng trưởng thành và sống tức tin cách vững mạnh, tự các giáo dân đám đương mọi sinh hoạt mục vụ trong giáo họ và cộng đoàn lớn mạnh cả về số lượng, lẫn chất lượng. Khi con đường mới được mở nối liền từ trung tâm thành phố Nha Trang tới sân bay Cam Ranh, nhiều dòng tu đã tới sinh hoạt, Phước Đồng trở nên một xã mạnh về phát triển du lịch. Năm 2008, Giáo họ đã được tách ra khỏi giáo xứ Phước Hòa, trở thành một giáo họ biệt lập chờ ngày nâng lên hàng giáo xứ. Đời sống dân chúng đã khởi sắc hơn, đời sống đức tin cũng dần ổn định. Đã có linh mục đặc trách ở cùng, giáo dân có thánh mỗi ngày. Chị em dòng Đức Bà Trinh Giáo đừng mời gọi cách bước lên đường vì còn nhiều cánh đồng khác đang chờ đợi bước chân truyền giáo. Xin Chúa giữ gìn Cộng đoàn dân Chúa nơi gió xứ Phước Đồng, để như các bậc tiền bối khao khát gầy dựng đời sống đức tin thế nào thì ngày nay những người trẻ cần tiếp nối truyền thống đức tin ấy nơi cha ông của họ để giữ giới hạn thánh lễ cộng đồng vì Covid-19 thì mạnh đức tin ấy vẫn không bị giãn cách. Như người thợ trên cánh đồng truyền giáo, chị em nhanh chóng đáp lời thì cũng sẵn sàng ra đi khi mọi sự đã ổn định. Nhắm tới những miền chưa có đức tin như ưu tiên của mẹ sáng lập dòng khuyến nghị. Xin tạ ơn Chúa. Mai Minh Thúy